Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đóng tuồng rồi, Lý mồi trải ngay Chị Thu hỏi đi, cậu chàng đang nói chuyện với chị đấy Bà Thu vội vàng ngồi xuống dưới sàn nhà bên cạnh của bà Chín Rồi rụt rẻ hỏi Cậu hai chàng làm ơn chỉ dùm con xem Chồng của con đi đâu mấy bữa nay mà không có thấy về chứ Bà Chín nhớ lại cái câu chuyện Lý kể cho bà nghe mấy bữa nay Về ba khách này cho nên đã cười khúc khích và nói Đã cả tháng rồi chứ mấy bữa rỉ nữa. Bà Thu trưng hưởng cuốn quýt hỏi, "Ơ, dạ dạ, dạ không có dám giấu gì cậu hai nữa ạ. Quả thực là chồng của con đã bỏ đi cả tháng rồi. Cậu làm ơn giúp con tội nghiệp ạ. Tại sao mà ông ấy đi chứ?" Bà Thu kể lại ngay. "Ông ấy mê con đĩ ngựa đó từ lâu rồi ạ. Không ngờ bây giờ mụ mẫm tới độ bỏ cả vợ cả con để theo nó. Cậu hai chẳng làm ơn" kéo ông ấy về giúp con làm phước ạ." Bà chín gật gù. "Ừm, uhm, thôi được rồi. Tôi thấy cái hoàn cảnh của chị cũng tội nghiệp. Để thùng thẳng thì tôi sẽ khuyên ông ấy về cho. Chị ra bàn thờ lễ Phật đi, để tiền mua ít nhang đèn nữa cho tôi làm phép nhé." Bà Thu lật đật móc túi, lấy thêm 10 đồng nữa để lên trên bàn thờ, rối rít rồi nói: "Giả giả Còn xin gửi thêm chút ít lòng thành nữa để mua nhang đèn để cậu hai chạm giúp dùm ạ. Bà Chín cười lên một trạng rồi bỗng nhiên nằm bật ra. Hai tay của bà xài ở trên sàn nhà. Chiếc áo của bà bà bật tung hàng nút trước ngực để lộ ra cái vùng da thịt trắng nón vươn cao. Lý vội vàng kéo cái tà áo cho bà Chín khép lại. Gài lấy mấy cái chiếc khuy bấm cho kín đáo. Từ trước tới nay, nàng vẫn còn linh cảm cái bộ ngực núi lửa này sẽ đem phiền phức tới cho nàng. Lý còn lạ gì cái tính nết của ông chồng lười biếng mà lạn. Càng ngày anh ta chỉ có làm thơ ca, rồi những cái mối tình tưởng tượng, không biết ngày nào những cái chữ nghĩa trên kia, trên cái khuôn ngực này của nàng sẽ ra sao chứ. Hai vợ chồng ăn ở với nhau được gần cả chục năm nay, đàn con càng ngày càng đông, tiền trợ cấp xã hội thì eo hẹp, nàng đã bố bốn ba hết chỗ này tới chỗ nọ kiếm tí tiền mặt phụ vào tiền xã hội cho đủ trang trải, nhưng chi phí hàng ngày mà vẫn còn túng thiếu đủ điều. Mấy năm nay, nhờ cái màn cậu hai chàng nên cũng đã đỡ khổ hơn. Bởi vậy dù có biết để trông ở nhà Bạch chín quẻ này cũng có ngày mang họa, nàng không có làm gì được hơn. Còn đem hết cả đám con cái tới đây đâu có được, chỗ làm ăn mắn mùng mà. Con lít giải miệng, nhớ có chuyện gì bẻ mắn phải lại khổ cả đám mà thôi. Bởi vậy, hai vợ chồng cứ đi đi về về, dùng bà chín như một cơ sở thương mại. Vợ thì kiếm khách, chồng thì lại dàn dựng cho bà chín đối đáp, tiền bạc chia ra làm ba sòng phảng cú dễ chịu. Bà chín nằm vài phút rồi từ từ mới mở mắt dậy. Bà nhìn mọi người mỉm cười, nói hôm nay không hiểu tại sao cậu hay chàng mạnh mẽ quá vậy. Tôi đã tưởng du luôn địa phủ rồi chứ. Lý cười giả lả, chỉ thì nói bậy bạ thôi. Cậu hai chẳng thông mẹ lắm, làm sao mà hại chị được chứ? Cả An và Hồng Thoa đứng xem cái màn hài kịch một cách mà bực bội. Không hiểu sao, hồn bé hai tự nhiên lại bắn ra khỏi xác của mẹ cậu một cách bất ngờ như vậy. Đã mấy lần An và Hồng Thoa bảo cậu tái nhập lại vô thân thể của mẹ cậu mà cậu ta không thể làm lại được. Cuối cùng, cả ba đành đứng nhìn cái màn kịch mặn mòi. Của cái sân khấu này đây Khi bà Thu đã ra về rồi Bảy thi sĩ đã vội vàng hỏi bà Chín ngay Chị Chín à Lúc nãy chị làm cái gì cho tụi tôi hết hồn vậy chứ Bà Chín ngơ ngác hỏi lại Tôi có làm cái gì đâu Lý liền lấy tiền trên ban thờ xuống Bỏ hai chục đô la vào túi Đưa cho bà Chín mười đồng rồi nói Lúc nãy Tự nhiên chị nói cái gì một triệu đô la bảo hiểm rồi lại đốt nhà giết người nữa. Bộ không nhớ thực cái sao chứ? Bả chín vẫn cứ ngơ ngác hỏi lại. Ờ, bộ có chuyện đó thật à? Bảy thi sĩ thì nói, thì chị nói ra, làm sao mà tụi tôi biết được chứ. Ờ tôi tôi không nhớ gì hết. Cả hai người cùng trừng hừng một lúc lâu, Lý mới nói, nếu vậy, không lý cậu hai chàng có thể nhập vô xác của chị thực hay sao? Bảy thi sĩ cười <cười> chuyện cậu hay tràng với người ta thì khác. Không lý gì, chúng mình là người trong cuộc, lại có thể tự lừa dối bản thân của mình hay sao chứ? Có phải chỉ... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net